Xuân buồn tỏ nỗi xin Sau 30 ngày tĩnh dưỡng, Bảo Ngọc không những người đã khỏe mà vết thương trên mặt cũng khỏi hẳn, lại về ở vườn Đại Quan. Gần đây khi Bảo Ngọc ốm, Giả Vân đem người nhà đến trong non ngày đêm ở luôn đấy. Hồng Ngọc cùng bọn A hoàn cũng đến ở đấy trong non Bảo Ngọc. Hai bên ngày ngày trông thấy nhau lâu dần thành quen. Hồng Ngọc thấy Giả Vân tay cầm cái khăn lụa, giống hệ khăn của mình đánh mất ngày trước, muốn hỏi nhưng sợ không tiện. Từ ngày hòa thượng và đạo sĩ đến, không cần nhiều đàn ông hầu nữ, Giả Vân lại đi trồng cây. Việc này Hồng Ngọc muốn bỏ khuê đi nhưng không sao bỏ nổi, muốn hỏi lại sợ người ngờ vực Đường lúc dùng sẵn suy nghĩ tâm trí bàng hoàng, bỗng nghe ngoài cửa sổ có người hỏi. Chị Hồng có ở nhà không ạ? Hồng Ngọc nghe nói, đứng trong cửa sổ trung xe, bé pha vai Huệ, một A Hoàn nhỏ cùng ở trong nhà này, liền trả lời. Có nhà, em vào đây chơi. Vai Huệ chạy vào, ngồi ngay lên giường cười nói. Thực may quá, em đang ở trong nhà sửa đồ đạc, thì cậu bảo sai đưa trẻ sang cho cô Lâm. Chị Hòa giao cho em mang đi ạ. May gặp lúc cụ cũng sai người, đưa tiền sang cho cô Lâm, và đang chia cho các chị bên ấy. Thấy em đến, cô Lâm bốc hai nắm cho em, không biết bao nhiêu chị giữ của em nhé Nó sở khăn lụa đổ tiền ra Hồng Ngọc đến dành giọt số tiền rồi cất đi. Phải hệ hỏi, mấy hôm nay trong cụm chị thế nào? Cứ như ý em, chị nên về nhà vài ngày, mời thầy lang đến xem, uống vài thang thuốc thì khỏi đấy ạ. Hồng Ngọc nói, em nói gì thế chị vẫn khỏe, về nhà làm gì? Em nghĩ ra rồi, cô Lâm thường ốm yếu hay uống thuốc, thì nên xin thuốc của cô ấy mà uống cũng được à? Em nói nhảm, thuốc có phải là của uống bừa được đâu? Chị nghĩ như vậy không phải là cách lâu dài, cứ lời uống thuốc sau này sẽ nguy đấy ạ Sợ gì, thả chết sớm đi cho sành. Đang yên lành, sao lại nói những câu ấy hả? Em biết đâu tâm sự của chị. Vai Huệ gật đầu nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng trách được, chỗ này khó ở lắm. Hôm nọ cụ bảo, mấy ngày cậu bảo ốm, người hầu đều vất vả cả. Bây giờ cậu ấy đã khỏi, đi lễ thả các nơi rồi, nên thưởng tiền cho các người phục dịch. Như em còn bé không được thưởng cũng chẳng oán trách gì. Còn chị sao lại không được liệt vào hạng thưởng ạ? Em chẳng phục tí nào. Như chị tập nhân, dù được thưởng cả 10 phần cũng đáng, chẳng nên bực tức làm gì. Nói thẳng ra, ai đi được với chị ấy? Chưa nói ngày thường chị ấy lòng phục dịch cậu bảo, mà nếu chẳng phục dịch, cũng không bỏ được chị ấy. Đáng tức là bọn tình văn ỷ hà lại được liệt vào hạng thưởng phần thứ nhất, chỉ vì chúng nó có vai có vế, nên mọi người đều tâm bước chúng nó lên. Chị tính thế có đáng tức không? Việc gì mà phải tức, tục ngữ nói, dạp dù làm vài đến nghìn phạm cũng không có tiệc nào là tiệc không tàn. Có ai ăn tời ở đời với nhau mãi đâu. Chẳng qua độ dăm ba năm mỗi người đi mỗi nhà, còn ai nhìn có đến ai nữa. Mấy câu này làm cho dai huệ lòng rất cảm động, mắt đỏ ngầu lên, nhưng vô cứu mà khóc cũng không tiện, nó đành phải gượng cười nói. Chị nói rất phải, thế mà hôm nọ cậu bảo còn bảo là, nào là thu xếp buồn ở, nào là mây quần áo mới, như là câu chuyện quần đầm ấm lâu dài, hàng mấy trăm năm nữa đấy ạ. Hồng Ngọc nghe xong cười nhạt, đều muốn nói nữ thì một A hoàn chưa để tóc chạy lại, tay cầm các mẫu hoa và hai tờ giấy nói. khi vẽ kiểu hoan này vào giấy giúp em ạ. Nói xong Nò nó vứt cho Hồng Ngọc rồi quay người chạy đi ngay. Hồng Ngọc gọi với hỏi Ai bảo mày mang đến đây đấy? Chưa nói đã chạy. Ai nướng bánh chở mày mà mày vội vàng thế? Mày sợ bánh nguội đi à? A Hoàng nhỏ ở ngoài cửa sổ nói với một câu Chị ỉ Hà bảo mang đến cho chị đấy. Nò lúng búng nói những gì rồi vào cẳng chạy đi ngay. Hồng Ngọc bực mình ném màu hoa vào một chỗ, rồi mở ngăn kéo tìm bút. Tìm mãi, chỉ thấy toàn những bút cồn liền nói. Có cái bút mới hôm trước vứt đâu mứt rồi. Sao nghĩ mãi không ra? Vừa nói Hồng Ngọc vừa để ý ngẫm nghĩ, rồi cười nói. à phải rồi, chiều hôm nọ Oanh Nhi mang về rồi. Rồi bảo vai Huệ, em đi lấy hộ chị nhé. Chị Hoa còn đừng chờ em đi lấy cái hòm cho chị ấy à? Thôi chị đi mà lấy vậy. Chị ấy chờ em, mà từ lúc nãy đến giờ em vẫn ngồi nói chuyện lâu lâu thế à? Nếu chị không bảo em đi, làm gì có chuyện chị Hoa chờ em? Còn sành này khư lắm Nói xong, Hồng Ngọc đi ngay ra viện Duy Hồng, đến thẳng phòng Bảo Thoa. Vừa đến cạnh đỉnh thấm phương, thấy hú lý của Bảo Ngọc đi đến, Hồng Ngọc đứng lại cười nói. Vũ Lý, Vũ ở đâu đến ạ? Sao lại đến chỗ này à Vũ Lý đứng lại vỗ tay nói, Này xem, bỗng dần vô cớ, lại vặn vơ nghĩ đến cậu phần cậu Vũ nào. Bắt cào phải đi tìm ngay. Ngày mai mà trên nhà biết, thì còn ra gì nữa? Hồng Ngọc cười nói, Vậy Vũ cũng theo lời cậu ấy mà đi gọi người ta hả? Không theo lời thì làm thế nào? Nếu người ấy biết điều đừng đến là phải ạ Nó không phải là đứa ngốc Việc gì nó chẳng đến Nếu người ấy đến thật Thì Vũ từng nên cùng đi với người ta Để mặc một mình hắn ta lại đây xem sao ạ Tao đến bảo hắn thôi Chứ hơi đâu mà cùng đi với hắn Tao vẻ xài một đứa ảo hoàn nhỏ Hay một bà già nào Đưa hắn đến là đủ rồi Nói xong chống lại đi ngay Hồng Ngọc nghe nói đứng gần xa một lúc chạy vội đi lấy bút. Một chốc một A Hoàng nhỏ chạy đến trông thấy Hồng Ngọc đứng đấy liền hỏi. Chị Lâm đứng đây làm gì thế ạ? Hồng Ngọc ngần người xa thấy A Hoàng nhỏ tên là chị Nhi liền hỏi. Mày đi đâu đấy? Tôi đưa cậu Vân đến đây ạ. Nói xong nó chạy đi ngay. Hồng Ngọc vừa mới đi đến trước cầu phong yêu Thẩm Trị Nghi vẫn và phân đến. Giả Vân vừa đi vừa đưa mắt nhìn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc giả làm bộ nói chuyện với Trị Nghi, nhưng mắt vẫn liếc nhìn Vân. Bốn mắt thỉnh gặp nhau, Hồng Ngọc đỏ mặt lên, né mình vào một chỗ rồi đi đến hành uyển. Bây giờ, Giả Vân theo Trị Nghi đi quanh co đến viện phi hồng. Trị Nghi vào chỉnh trước rồi mới dẫn Giả Vân vào. Giả Vân nhìn lên thấy trong sân lư thơ có mấy ngọn núi đá, trên trồng chuối có hai con hạt đứng dìa cánh ở dưới gốc cây thông. Trên thẻm treo mấy cái lồng đẹp, trong có nhiều thứ chim lạ, xung quanh có năm gian nhà nhỏ, cánh cửa chạm các thứ hoa mới đẹp, trên treo một cái biển co bốn chữ lớn di hồng khoái lục. Hắn nghĩ bụng, vì có bốn chữ này, thảo nào mới gọi là việc thi si học. Đường nghỉ thì phía trong bức lụa che cửa sổ có tiếng cười nói. Mời vào. Hai ba tháng nay ta Quỳnh bẵng cháu. Giả Vân nghe đúng là tiếng Bảo Ngọc, vội vàng chạy vào, ngẩng đầu nhìn theo vành ngọc canh ảnh cói lọ rỡ, nhưng không thấy Bảo Ngọc ở đâu. Ngoảnh lại, thây bên trái có một cái giá gương Một đôi A Hoàn, độ 15-16 tuổi, ở đằng sau gương, đi ra nói. Mời cậu hay vào ngồi chơi nhà trong ạ. Giả Vân vội vã đáp lời, mắt không dám nhìn thẳng. Đến gần một cái tủ, che bằng lụa biếc, có cái giường nhỏ vẽ xơn, trên văn cây màn màu đỏ theo hoa vàng. Bảo Ngọc mặc quần áo thường, chân đi giày ngồi tựa trên giường xem sách. Thấy Giả Vân vào, Bảo Ngọc bỏ sách xuống, cười đứng dậy. Giả Vân vội chạy lại hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc mời ngồi trên ghế, cười nói. Tháng trước gặp cháu, ta hẹn đến thư phòng chơi, nhưng bận việc luôn, thành ra quên mất. Giả Vân cười nói. Thật là không may cho cháu lại gặp lúc chú khó ở, bây giờ chú đã khỏe hẳn chưa? À, khỏe lắm rồi. Chú nghe nói mấy hôm đó cháu cũng vất vả lắm ạ. Phận sự cháu đáng phải vất vả. Này chú được khỏe, thật phúc cho cả nhà ta. Một A hoàn bưng nước trà lại mời uống, và Vân mồm nói chuyện với Bảo Ngọc, mặt cơn lấm nét nhìn chỗ A Hoàng. Người này sáng rong ròng cao mặt trái xoan, mặc cái áo màu hồng nhạt, vài khoác khăn lụa xanh, quần hiểu trắng. Chẳng phải ai xa lạ, Mà chính là tật nhân Khi Bảo Ngọc ốm và Vân đến ở đây phục dịch luôn mấy ngày Nên đã nhớ được một nửa tên những người ở trong nhà Hắn cũng biết tật nhân được coi thân hơn so với tất cả những người hầu trong buồng Bảo Ngọc Nay thấy chị ta pha trà đưa lên mời Lại có Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Hắn liền đứng dậy cười nói Sao chị lại pha nước cho tôi uống Tôi đến nhà chú không phải là khách Để tôi giót lấy cũng được ạ. Bào Ngọc nói, Ê, cháu có ngồi yên đấy. Bọn đà hoàng ở đây, chỉ cốt có việc ấy thôi mà. Giả Vân cười nói, Dạ, tùy chú nói thế, Nhưng đối với các chị ở trong nhà chú đây, Khi nào cháu dám vô lễ ạ? Nói xong hắn ngồi xuống uống nước. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.